Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình Tháng Biến Thần Của tác giả Higashino Keko Có dạng đọc của MC Lưu Hà Các bạn hãy donate Để ủng hộ cho Lưu Hà Và Lạc Hồn Cấp nhé chương thứ 16 Alo mẹ à Con đây Vâng ạ Bây giờ con đang ở Tokyo Có chuyện gì không ạ Sao Cảnh sát hả mẹ Cảnh sát lại đến cho con làm gì? Tìm Mai à Con đã chia tay ngấy rồi, không có quan hệ gì nữa cả. Mẹ nói thế nhé. Sao ạ? Số điện thoại ở đây ạ? Thôi, cảnh sát đến thì phiền hà lắm. Mẹ nói gì đó cho hợp lý thôi. Không cần gọi cho con đâu. Có việc thì con sẽ chủ động gọi. Về cả ban ngày con toàn ở ngoài. Việc đó con chưa biết. Mới đi làm thì sao đã biết ngày về luôn được ạ? Vâng, con ngắt máy nhé. Ngày mai con gọi mẹ ạ. Megumi cúp điện thoại Quay lại nhìn tôi Nghe thấy chưa Cảnh sát đến phải không Tôi đặt bút vẽ và nằm xuống giường Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc họ nhận điện Được cái xác Cũng chẳng có gì lạ Nếu cảnh sát chú ý đến tôi Vì một manh mối nào đó Dù không có manh mối đi nữa Họ cũng sẽ suy nghĩ Trước việc tôi lặn mất tạp Và cố tìm cho ra nơi tôi đến Đáng ngờ đầu tiên chính là những người xung quanh Megumi Ở đây không sao cả. Em không nói về ai hết. Em có tiền không? Tôi hỏi. Anh đừng lo, em có thể tín dụng. Tôi dậy khỏi giường, lấy ví của mình rồi vứt thẻ, rút tiền trước mặt Megumi. Ở trong có khoảng 500.000 yên. Em rút hết ra. Tôi cho em biết mật khẩu. Những ký ức kiểu này vẫn còn vẹn nguyên, nhưng tôi dần dần đã không còn là Naruto Uzumichi nữa. Lát em sẽ đi, Tiền thể mua cái gì ăn mi cầm lấy thè rút tiền Tôi cầm bút đứng trước giá vẽ Tôi đã vẽ được chừng một nửa phong cảnh ngoài cửa sổ Hồi trước khi vẽ sẽ xuất hiện hội chứng Sao lãng bên trái Nhưng lần này không thấy như thế nữa Xong đây chẳng phải bước tiến hay gì Mà chỉ vì tôi đang mất dần năng lực vẽ Nên trông qua tưởng như cân bằng thôi Bằng chứng là trình độ vẽ của tôi đang mai một Nhà cửa chỉ là những khối bốn góc xếp san sát Có khi học sinh tiểu học càng vẽ đẹp hơn Thế mà để thể hiện được nó, tôi cũng khá chật vật Đơn thuần là thấy sao vẽ vậy Nói cho đúng, tôi có thích lũy kỹ thuật vẽ Nhưng cầm bút lên là tay không theo mình nữa Cảm hứng sáng tạo cũng trốn biệt Tôi ép cái tay đang cử tuyệt hoạt động Tiếp tục bức tranh, chỉ có thể nói là thất bại Tôi của ngày xưa đã vẽ thế nào Tôi chăm chăm nghĩ và vết màu lên Mồ hôi chảy nhầm nhớp, càng đưa bút tranh càng quái dị Điều đáng xấu hổ là tôi thậm chí còn không biết chỗ nào không đẹp Máu dâng lên đầu Tim đập nhanh và toàn thân nóng như thiều đốt Tôi vứt bút Cầm khung bằng cả hai tay Rồi đập mạnh vào đầu gối mình Tranh sách, đầu gối đầy màu Tất nhiên tranh học Megumi liền quyên Anh nghỉ một chút Em muốn áo quá, yên lặng cái cỏ Tôi quăng khung vẽ đi Màu đi mua đồ, nhân tiện mua khung tranh mới cho anh Tôi liệm cái khung đã hỏng đi Mẹ của mì định nói gì đó, nhưng rồi chỉ im bặt nhặt không tranh hỏng lên và rời khỏi phòng. Tôi quăng mình xuống giường lần nữa, mỉ mắt sụp xụp, đầu óc lờ mờ Hàn nguyên nhân là đã hai ba ngày nay thiếu ngủ, chỉ chập mắt được hai ba tiếng. Cứ nghĩ thời gian chẳng còn bao lâu, tôi không thể ngủ một cách vô nghĩa được. Chỉ sợ khi mở mắt ra lần nữa, cả thế giới đã đổi thạch. Tôi đòi đẫn xuống giường, ngồi sộm trên sàn, các phòng đặt chiếc piano đỏ. Khi đóng gói đồ đạc vào ba lô, chẳng hiểu sao thứ đầu tiên tôi nhặt lên chính là chiếc piano này Tôi ngồi trước nó dùng ngón trò nhấn các phím đạc, dày dạc chơi một bản nhạc mà tôi biết Nhưng vì phím rất ít nên chỉ chơi được nửa bản là ngắt Dù thế âm thanh này giống như thuốc đặc hiệu, xoa dịu trái tim tôi Làm tôi muốn chơi đàn mãi, nhưng rồi tôi vẫn rời chiếc piano, kéo chẳng trên giường xuống chùm lấy đầu Tôi không thể để chiếc đàn này đánh cắp trái tim được Cứ nhấn một phím đàn là một nút tế bào não của Naruse Junichi lại biến mất Tôi hôm đó thì vì phát đi một bản tin kỳ lạ Ở cách hiện trường phát hiện ra sác Tachibana Naoko Cầm một tầm một cây số Người ta đã tìm thấy thứ nghi là quần áo của cô Lạ quá tôi nói Rõ ràng chỗ quần áo đó anh đã tiêu hủy rồi mà Phát thành viên cho biết Chiếc cửa nghi là dùng để cửa xác cũng rơi gần đó Cò xung quanh bị dẫm nát Chứng tỏ nhiều người đã đi quả Còn có nhân chứng khai rằng Đêm án mạng trông thấy một chiếc xe đỏ Đi vào trong núi Trên xe chở mấy thanh niên nam nữ Tôi đã hiểu tại sao lại có nhân chứng Và vật chứng quái lạ này rồi Làm già chứng cứ đấy Làm già Megumi nghiêng đầu Có kẻ đang hành động rồi Có kẻ Là những người muốn tiếp tục nghiên cứu phẫu thuật cây ghép não Anh không biết cụ thể là ai Nhưng đáng người đó muốn xóa dấu vết Về hành vi phạm tội của anh Nhưng Megumi liếm môi Nếu cảnh sát nghiêm túc điều tra Thì chẳng phải sẽ biết đó là chứng cứ ngụy tạo ư Bằng không ai thích phạm tội thế nào cũng được à <cười> Nghiêm túc Tôi khịt mũi quay mặt đi Cảnh sát không nghiêm túc được đâu Một thế lực đang hành động Chưa biết chừng trong đó có cả cảnh sát đấy Tức là Jun sẽ không bị cảnh sát bắt đâu hả Cảnh sát sẽ không bắt anh Đây là kịch bàn của lũ khốn kia Đoạn kết của vợ kịch là Anh sẽ chết vì một tai nạn trời ơi Không sao cả Anh cứ ở đây thì bọn họ sẽ không làm được chuyện đó Tôi cười nhạo lời tuyên bố non nớt của Megumi Chỉ cần anh tự hạ màn trước khi chúng đến Thì chúng không làm được gì cả Jun Em mua không vẽ chưa Đây này Tôi mở giấy bọc Giờ không vẽ lên trước cửa sổ Bên ngoài giờ chỉ thấy ánh đèn hát ra từ cửa sổ các tòa nhà Vẽ cái gì đây Tôi nghĩ Muốn chết đi với trái tim Junichi Thì nên vẽ cái gì đây Ghi chép của Kurata Kenzo bà Còn rất nhiều điều chưa lý giải được Mặc dù đã xuất hiện nhân chứng và vật chứng mới Nhưng đều có điểm lệch lạc không hợp logic Ban hình sự đã được lệnh Truy tìm mấy người nam nữ đi chiếc xe đỏ Tôi đã đưa ra ý kiến rằng Nên điều tra cặn kẽ xung quanh nạn nhân Tachibana Naoko Cục trường lại đáp rằng tất nhiên sẽ tiến hành Theo cách đó nữa, nhưng không chỉ thị Cụ thể gì, họp xong tôi đề nghị Truy bắt Nao du Junichi Chẳng có lý do gì lại không để ý đến Một người đàn ông tự nhiên mất dạng Ngay sau khi giành tính nạn nhân sáng tỏ. Tuy nhiên, cục trường chỉ yêu cầu tìm chiếc xe màu đỏ. Lạ quá đi mất. Không hiểu tại sao cấp trên không có vẻ tích cực với vụ án này. Nhân nói đến Narusea, thì hôm nay luật sư Saga có đến để hỏi tôn tích cậu ta. Bảo lá nghe đồn cảnh sát đang thăm dò quanh chỗ cậu ta ở. Tôi bèn đáp rằng chúng tôi cũng đang tìm kiếm Narusea. Ghi chép của Dogan 10 Thứ tư ngày 29 tháng 8 Saga ghé thầm Trông vẻ mặt rất nghiêm túc Chắc đã nghe được phong thành Quả nhiên anh ta hỏi về sự biến mất Của Naruse Junichi và vụ sát hại trợ lý Tachibana Naoko Ban đầu tôi giả vờ không biết Nhưng anh ta dọa sẽ yêu cầu biện pháp cưỡng chế Nếu như tôi còn lập lờ Chắc nhà đấy thần thế lắm đây Tôi bền nghĩ thú nhận là sáng suốt Nên đã giải thích ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện Saga rõ ràng không hiểu tại sao Chàng trai trẻ cứu con gái mình trở lại biến thân thành tên giết người Sự thật này chừng như khiến anh ta không chịu đựng nổi Trường thứ 17 Tôi giam trần trong nhà đã được 5 ngày Đã làm hỏng mười mấy khung vẽ Đó mù mị với tần suất cao hơn Tay cầm bút Bắt đầu run lại bày Dù là em xin anh Một tiếng nói vang lên sau lưng Tôi quăng cái bút đang cầm Em tự tiện vào rồi đấy Nhưng mà Em áp mu bàn tay lên mắt Miệng nhảnh ra rồi khóc Trông bộ dạng như vậy Tôi thấy thật phiền hà Em ra ngoài đi Tôi nổi nóng được xuất hiện trước mặt anh Em sẽ ra ngoài Nhưng xin anh ăn một miếng thôi cũng được Anh không muốn Em để anh yên đi Đã hai ngày nay anh chưa ăn gì cả Anh sẽ chết đấy Anh chưa chết được đâu Nhưng cái cách chết không còn xa nữa Anh không muốn khoảng thời gian quý báu này trôi qua trong vô nghĩa Anh ăn đi Em lắm chuyện Tôi nhặt bút và quay về giá vẽ Động tác này cũng khiến tôi cảm thấy lãng phí thời gian Đúng lúc ấy từ bên cạnh Megumi sơ tay sẵn lấy khung vẽ Chả đây Tranh kiểu này không vẽ thì hơn Em ném khung xuống sàn và dậm chân lên Em đang làm cái gì thế Tôi dơ tay xô Megumi làm em vá đầu vào tường Megumi diên dì ngồi thụp xuống Tôi đặt tay vào cổ hẹp Megumi không chống cự lại Mà chỉ ngước nhìn tôi Bằng đôi mắt đèn lấy Đình giết em hả Tôi không trả lời Chỉ muốn nhấn thêm sức Bất chợt đầu thấu não Một cơn đau khủng khiếp chưa từng thấy bao giờ Tôi ôm đầu, đau quản quại Cơn đau đầu kéo dài bao lâu chẳng rõ Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên sàn Cảm giác hơi khác So với bàn lấy Giống như ống kính lấy đúng tiêu cựu Tôi thấy tinh thần sáng suốt ra. Megumi lo lắng nhìn tôi. Anh có sao không? À, tôi từ từ nhỏ dậy, nhìn lại Megumi. Đầu bỗng nhói lên, như bị kéo xa đầu. Trình tôi cũng không hiểu ra sao, nhưng một nỗi khát khao gần như dục tính trôi dậy. Khuôn mặt em, thân thể em đang vẫy gọi tôi. Cởi quần áo, tôi nói. Megumi ngạc nhiệt. Sao ạ? Bảo em cởi quần áo, tôi lặp lại, cởi sạch ra. Megumi bắt đầu cười cuồng náo, không một lời thắc mắc lý do, rồi đứng trước tôi, trần trụi y như "Thế này được chưa à? Nằm kia đi." Tôi lấy tập phác họa mới mua, bắt đầu đưa bút, chỉ vài nét thô tóm lại hình dáng em. Tôi tin chắc mình vẽ được, bây giờ có thể vẽ được rồi. Không vẽ, đi mua cùng vẽ mới đi." Tôi ngắm bản phác vừa hoàn thiện, màu nữa, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Mấy cái đã vẽ được phế cả, em vứt hết đi. Mặc quần áo xong, Megumi không đi ngay, tôi nổi điên, em chẳng chừ cái gì đi nhanh lên, cảm hứng sáng tác của anh đang biến mất rồi đấy. Megumi bèn nói, em đi đây, trong lúc chờ anh ăn gì đi, em làm sandwich đấy, anh ăn đi nhé. Sandwich? Tôi cao mày nước mắt đầm đi ở trên khuôn mặt Megumi, chẳng còn cách nào khác tôi gật đầu. Hiểu rồi anh sẽ ăn, anh không thể để mình chết vì đói chừng nào chưa hoàn thành bức tranh này. Em đi đây, Megumi tươi tỉnh hơn Từ hôm nay tôi sẽ dốc toàn lực để vẽ Megumi quả thật Đây là lần đầu tiên từ nhiều tháng qua Tôi tận hưởng hương vị của việc sáng tác Tôi không hiểu sao lại có sự thay đổi này nữa Rất rõ ràng Nó liên quan đến cơn đau đầu kia Có lẽ phần Naruse Junichi còn sót lại trong tôi Đang cố một phút huy hoàng trước khi vụt tắt Nếu thế Bức tranh này sẽ là bằng chứng Cho sự tồn tại của Naruse Junichi Tôi còn lại bao nhiêu thời gian đây Bút vẽ lại ngừng di chuyển Dù tôi muốn vẽ đến mức nào Bàn tay cầm bút vẫn không cử động tranh khỏa thân vẫn chưa hoàn thành Mà hàm muốn vẽ nó cứ dần dần tiêu tạp Khi bừng tỉnh tôi nhận ra Mình lại đang ngồi trước chiếc đàn piano đồ chơi Tôi chỉ chơi bằng ngón trò Chơi như thế suốt mấy tiếng liền Anh không vẽ à? Cô người mẫu hỏi Tôi không trả lời Và cô ấy hỏi đi hỏi lại Tại sao anh lại không vẽ chứ? Tại sao anh lại không vẽ? Tôi gào lên Thôi đủ rồi mà kệ anh Cô gái khóc tôi nhìn bằng án ngầm Làm sao em khóc Tôi hỏi nếu em chán ghét đến mức phải khóc lóc Em nên ra khỏi đây thì hơn Vì yêu anh nên em mới ở đây Cô gái nói Yêu ạ đó là cái quái gì Tôi nhớ mình từng yêu em Một quá khứ xa xôi Yêu ai chẳng qua là bớt cảnh giác với người ấy hơn người khác mà thôi Em yêu anh Cô gái lặp lại Lời nói dối trá tôi không tin Bên dưới cái lớp ngụy trang ấy Chẳng biết đang cuộn trào mưu toan gì Nhật ký của Hamura Megumi Thứ ba ngày 4 tháng 9 Mưa Hôm nay giật cả mình Đang tìm màu vẽ ở tiệm họ cụ thì bỗng có người lạ gọi Thoạt tiền từng là cảnh sát nên suýt bỏ chạy Anh ấy bảo không phải Và đưa danh thiếp Saga Michihiko Mình từng nghe Jun nhắc qua Anh Saga nói đã cầm ảnh của mình và Jun đi từng tiệm họ cụ lớn lớn để tìm Bởi vì đó là anh mối duy nhất Xem ra đã điều tra được gần như ngày nào mình cũng đến tiệm này Nên dình sẵn Cửu thật Anh ta hỏi nơi ở nhưng mình không trả lời Anh cũng không có ý định dồn ép Chỉ bảo anh muốn dặn trước một điều Sau đó, anh sẽ biệt hộ cho Jun Bất kỳ lúc nào Và dẫu vụ việc có kéo dài bao nhiêu năm chăng nữa Anh ấy cũng sẽ đi đến cùng Mình hỏi hành động phát sinh khi thần kinh Jun không bình thường Thì sẽ vô tội phải không Anh Saga nói không phải thần kinh Jun không bình thường Mà tại ý thức của Jun ngủ quên Nên mới bị Kyogoku Sunsuke trỗi dậy trấn áp Tôi định sẽ đi theo hướng này trước tòa Anh nói và bà muốn biết tình hình Đề nghị được gặp mặt thường xuyên Mình hứa sẽ gọi điện thoại Anh Saga nói chắc mình mệt mỏi lắm Nhưng cũng phải gắng lên Nghe vậy mình như được tiếp thêm sức mạnh Vì quả thật mình quá mệt mỏi rồi Trường thứ 18 Ngôn trò phát đọc Chắc là do nhấn phím đàn nhiều quá Lại thêm hai phím học Nốt đô và nghi không kêu nữa Thế này là cây đàn chỉ còn 9 âm mà thôi Chẳng biết chính âm thì chơi được bàn nhạc gì Tôi bèn tự biên soạn một bàn cho phù hợp Đặt tên là đường đi của não Cái gì thế Tiếng đàn phát ra sao mà kỳ dị À không phải là tiếng chuông cửa Lần đầu tiên nó kêu lên kể từ khi tôi đến đây Chưa từng có khách khứa nào Và tôi cũng không chờ ai đến Thế ai đây Tôi tưởng cô mẫu vẽ sẽ ra mở cửa Nhưng cô đi vắng Chẳng biết có phải đi mua đồ không Gần đây cô ta thường biệt tập Tôi nên cảnh sát đôi chút Người tiếp cận tôi lúc này Sẽ bán đứng tôi Chẳng còn cách nào khác tôi ra cửa Nhìn qua mắt thần Một người đàn ông làm mặt đeo kính đứng đó Dường như có linh Linh cảm có người ở trong Anh ta nói Tôi là hàng xóm Tôi im lặng Hàng xóm thì liên quan gì đến tôi Hàng xóm quanh quần ở đó một lúc xem trường sốt ruột Vì không ai trả lời Cuối cùng chán nản biến mất Tôi quay vào phòng và ngồi trước đàn Tiếp tục chơi bàn nhạc tự soạn Những phím đàn không đủ dùng Lạch cạch, lạch cạch Giá âm thanh tiêu tế hơn thì tốt rồi. Đang nghĩ thế thì đột nhiên từ đằng sau có người bịt kín miệng tôi, khóa chặt tay tôi. Tôi rãi ra trước mắt liền xuất hiện một miếng vải trắng úp vào mũi tôi. Tôi toàn kêu lên, nhưng vừa hít vào đã thấy đầu óc tê dại, mắt tối sầm đi. Tôi tròn tình vì có cái gì đó đổ vào miệng, một lát sau nó lại tràn ra. là whisky rẻ tiền, bị sạc tôi mở tròn mắt. Trước mặt là một tên đàn ông Chính là kẻ đeo kính nhấn chuông cửa bàn nãy Tôi dãy ruộng nhưng không cử động được Hai chân, hai tay bị trói bằng dây thừng Một tên khác nắm lấy đầu tôi Và đang định ấn chai huyết kỳ vào miệng tôi Mày tỉnh rồi hả? Tên đeo kính hỏi Tôi nhìn quanh, hình như là nhà kho Tôi không rõ lắm Mày không phải suy nghĩ đây là đâu Dù sao thì cứ uống rượu của bọn tao đi Hắn nói đồng thời đâm cái chai vào miệng tôi Huýết kỳ chảy ra Phần chảy ra ngoài, phần tôi nuốt vào Hời bạo lực đấy, đừng có để lại vết tích nào đáng ngờ Được, ta hiểu rồi Hắn bóp má tôi Làm tôi phải tách miệng ra Một lần nữa giót whisky vào Hết whisky rồi đến Brandy Xin lỗi không phải rượu ngon Nhưng giờ cần số hơn cần chất Trong khi bị bắt uống chỗ rượu Tôi đang nghĩ về lai lịch mấy tên này Hắn là đám người mà qua Cao đã nói Hành động theo sắp đặt của những kẻ Thấy bất tiện với chuyện tôi còn sống đây mà Này, cho nó nghỉ chút đi Cái chai được nhấc ra khỏi miệng tôi theo mệnh lệnh của tuyển đèo kính Tôi hít một hơi sâu Chất cồn ngấm rất nhanh Tôi bắt đầu mất thăng bằng Bọn tao phải giết mày tên đeo kính nói Tại sao gặp cảnh ngộ này mày biết Mày không biết đúng không Tôi thắc mắc điều khác cơ Làm sao lũ này lại tìm được tôi Chẳng có lý gì chúng lại tìm được tôi hết Tôi không hề liên hệ với bên ngoài Bọn tao cũng đích biết mục đích là gì Bọn tao chỉ được bảo giết mày Và làm sao cho trông giống như tai nạn Mày tội nghiệp thật như một tao phải làm theo mệnh lệnh thôi Mày không có gì muốn trăng chối à Nói chút gì đi Tôi hỏi nước giải pha rượu chảy ra Tại sao chứ Tại sao sao gì Tại sao bọn mày biết chỗ của tao Là việc đó Tiền đầu kính nhếch mép Đứa con gái Đứa con gái đã chỉ cho bọn tao Đứa con gái Kẻ thân cận của mày Cơ mà của ta đã phản bội mày Cô mẫu vẽ hay ừ Thật vậy sao Đúng rồi Quả đúng vậy hết giờ giải lao rồi miệng tôi bị bó mờ bị ép uống Rand ý thức tôi càng lúc càng trôi xa tôi buồn lộn ủ tay đau đầu hoa mắt Rand đã hết hắn thả tay qua mặtồn tôi. tôi mất đàn ngã nhào xuống đất thế được chưa ta đợi thêm chút nữa cho cu buồnn gấm hơn đã trần nhà đang xoay tròn đầu óc hốn độn cơ thể bất động tôi nhắm mắt lại thế giới vẫn quay phục vụ tôi đã bị phản đột bộn Quả nhiên sau tất cả tôi đã bị phản bội Đứa con gái kia đã phản bội Xem đi, lại bị bán đứng tiếp rồi Chẳng phải đã bảo không được tin cô ta rồi sao Thằng ngu này có thể dường như tàn biến Và chỉ còn ý thức mà thôi Đây là đâu Thằng ngu, rất lâu về trước ai đó đã nói với tôi như thế Thời tôi còn học tiểu học Sân vận động gần nhà Đứa trẻ cầm đầu nói Sau đây chúng ta sẽ đánh bóng và thực hành phòng thủ Nếu chúng mày mắc lỗi thì sẽ bị phạt chạy quanh khu phố Bắt đầu từ run Tôi ghét thế, tôi ghét mình là đứa ở đầu tiên Đừng làm bèm nữa không nghe lời hả Tôi bị bắt phòng thủ Sau khi đánh hai ba vũ bình thường Tôi đã đánh có bóng theo hướng Chẳng đâu vào đâu, không bắt kịp Đứa trẻ cầm đầu nói Phạm lỗi rồi run, chạy đi Những đứa trẻ khác cũng nói mà chạy đi run Run rời khỏi sân cỏ rồi sẽ ở tiệm thuốc lá Run chạy vào mồ hôi nhễ nhại Run chạy vì muốn nhanh chơi tiếp với mọi người Thế nhưng khi quay trở lại sân cỏ Các bạn khác đang thi đấu không còn ai tập luyện phòng thuộc nữa Ngoài run ra không có ai chạy nữa cả Run tiến đến gần và các bạn làm mặt tỉnh bơ Khi đó lần đầu tiên run hiểu ra Tất cả là một chiến lược để tẩy chay cậu Run nhặt bao tay lên và rời khỏi sân cỏ Run hiểu rằng mọi người đang nhìn theo mình Khi đi qua tiệm thuốc lá Lên nghe ông chủ lầm bậc Thằng ngủ Ông ta đã chứng kiến đầu đuôi câu chuyện Không thể tin người khác được Không làm gì có chuyện Người yêu người Chắc rộng rẹp được rồi đấy Có tiếng nói đằng xa Tôi hẻ hẻ mắt Một tên sách can lại Hắn mở nắp Và giúp nghiêng cho chất lòng chảy ra Mùi rất hăng Xăng thì phải Hắn đổ xung quanh tôi Tưới thẳng lên người nó nhé Như thế cháy đảm bảo hơn Không thế thôi Muốn dần dựng kiểu uống say vào đây Bất cần bến lửa cháy chết Nếu để cháy đen thùi thì không tự nhiên đâu Tưới cả xung quanh nữa thì giống hơn Hiểu rồi Châm lửa đây Được Tên đều kính nói và đi ra ngoài Tên còn lại chất rẻ rách ở chân tường đối diện Và bật lửa Ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên Đợi bén cháy hẳn, hẳn mới đi ra ngoài Tôi nhìn chầm chầm vào ngọn lửa cháy đỏ Nếu nó làn đến chỗ tưới xăng Thì sẽ cháy bùng bùng lên đấy Nhưng lạ là tôi không sợ hãi Hay hốt hoảng gì hết Thậm chí nhìn lửa cháy tôi còn thấy hơi thần thiết Trông không giống chỗ hỏa thiêu mẹ Không, nhầm rồi Đó không phải là ký ức của tôi Mà là của Kyogoku Sunsuke. Trông giống lửa tôi đốt con chuột cơ Sau khi bị đào thải Có trận bóng chay và trở về nhà run khóc dương sức Sao vậy con, bị bắt nạt à con Mẹ chạy tới Jun thích chiếc tạp dê của mẹ Nhưng chưa kịp xa vào lòng mẹ đã bị bố nắm cổ Lại đầy run <cười> Bố dẫn Jun ra sau nhà Ở đó có một cái lồng thép Bên trong có một con chuột Bố bảo là chuột bố gài bẫy Bố bắt Jun xách cái lồng giết con chuột Jun không làm được nhưng bố không cho phép Đến một con chuột cũng không giết được thì còn làm ăn gì Hãy thử nghĩ con chuột này chính là cái thằng mày cầm ghét xem nào Chưa giết được nó thì không được vào nhà Không nghĩ ra cách gì để giết con chuột Trực tiếp dùng tay thì không được rồi mà Mãi mới nghĩ ra cách tuế dầu đốt nó Như thế chỉ cần châm lửa Rồi đứng nhìn đến nữa là được Dùn lấy dầu hòa và tưới trên lòng xuống Mặc dù đẫn, đẫm dầu Con chuột vẫn chạy vòng vòng Dùn nín thở Đánh diêm và ném nó về phía cái lồng Lửa vừa bén, run quay ngay mặt đi Bây giờ, bố đi đến phía sau và nói Nhìn, Jun, đừng quên con có thể hành động thế này Chỉ cần nhớ như thế là không còn gì đáng sợ hết Jun chân mình mà nhìn, con chuột vừa cháy, vừa nổi điên Mùi thịt và lông cháy sọc vào mũi Jun cảm thấy ngay trước khi tắt thở Con chuột đã giảm hám cậu bằng đôi mắt tí xíu của nó Ba ngày tiếp theo, Jun không ngủ được Không nước trôi cái gì và cực kỳ ghét bố Khi tôi nhận ra bốn bề đã chìm trong lửa Tôi từ từ đứng dậy và nhìn quanh Tôi là con chuột khi ấy Dẫm như lúc đó cũng có người đang theo dõi tôi cháy Nhưng tôi chưa thể chết được Tôi phải tiêu diệt quân phản bội Quả nhiên không có thứ gì gọi là tình yêu hết Lửa làng đến tường và liếm lên trần nhà Tạo thành biển lửa Tôi bước đi trong lửa Người hơi lào đạc nhưng đầu óc minh mẫn Tôi ra đến cửa Đạp vào cánh cửa đúng lúc lửa bùng lên Như làn sóng phía sau bắt vào lưng tôi Tôi lằn sổ ra lăn cù trên đất và người thấy mùi tóc cháy Tôi ngoái lại nhìn tòa nhà Trông như nhà kho của một xưởng rệt Khói đang nguồn ngột tuần ra khắp nơi Tôi bước đi Đây là đâu Dù thế nào tôi cũng phải trở về căn hộ kia Rồi sẽ giết được con gái đó Tôi ra đường định bắt taxi Nhưng chẳng chiếc nào dừng lại Chắc là tại bộ dạng tôi Quần áo cháy thùng lỗ chỗ và bòng khắp mình Tôi nhìn quanh Mắt dừng ở đống xác Tôi bước tới, tìm kiếm vũ khí Một đống sắt hoen dị rơi xuống nên tôi nhặt lấy nó Tôi lại đi ra đường Dù là nửa đêm Nhưng lưu lượng giao thông chẳng hề ít Xe cộ vùng vụt chạy qua Đợi xe ngớt tôi lao ra giữ được Chẳng mấy chốc ánh đèn pha tới gần Trước sau chẳng có chiếc ô tô nào cả Tôi giấu ống sắt ra sau lưng và chặn đường ô tô Nó déo còi Chắc tưởng làm thế thì mọi chuyện sẽ theo ý nó đấy Tôi vất lở Lốp nghiến mạnh và xe dừng lại Mày bị ngu à? Gã đàn ông lái xe nhòi đầu ra cửa sổ và hét lên. Trông còn khá trẻ. Ở ghế lái là một phụ nữ. Tôi đến gần xe, giơ chân đá biển số. "Này, mày làm cái trò gì thế hả?" Gã kia nhảy xuống khỏi ghế lái. Trời tối quá không nhìn rõ, nhưng tôi đoán gã đang mặt đỏ tía tài Gã vươn tay chừng như định chộp lấy cổ áo tôi. Liền bị tôi rút ông sắt sau lưng phang mạnh vào bụng. Tay tôi giật một cái, gã đàn ông nhăn mặt ngồi thụp xuống. Tôi quyết tiếp vào đầu gã ta. Lần này gã hoàn toàn. Này làm gì đó Đột nhiên một giọng vang lên Tôi đưa mắt nhìn Làn đường đối diện có xe định dừng lại Tài xế là đàn ông trung niên Tôi phất lờ Leo lên xe gã trai trẻ Người phụ nữ bên ghế phụ Hét toán lên Xuống xe Tôi trỏ ống sát vào mặt của ta Người phụ nữ lật đật nhảy khỏi xe Y như ngồi phải lừa Chiếc xe ở làn đường đối diện Chạy xéo qua để chắn lối tôi Không do dự tôi đập mạnh chân gà Lao vào đầu nó Đoạn vừa lại một chút Rồi đập chân gà phát nữa Sau lần này tôi chạy thẳng đi Nhật ký của Hamura Megumi 8 Thư năm ngày 16 tháng 9 Mây mù Đi mua đồ về thì không thấy Jun trong nhà nữa Hình như bị bắt đi rồi Mình chạy toán loạn khắp chung cư để tìm Nhưng không phát hiện ra Phải làm sao đây Bây giờ là nửa đêm rồi có nên gọi điện cho anh Saga không Những kẻ giết người chuyên nghiệp mà Jun kể Có vẻ đã tìm ra nơi này Nơi này sao lại bị phát hiện được Nhưng có thể anh Saga đã bị bám đuôi Thấy anh gặp mình lại chuyển sang bám theo nên mới tìm thấy nơi này ông trời ơi nếu run mà có chuyện gì thì con cũng chết theo trường thứ 19 chẳng mấy chốc xe cảnh sát lại xuất hiện lũ rồi nhặ xua đuổi thế nào chúng cũngló từ đâu đó và vám theo xe cảnh sát chạy song song với tôi thét bào gì không rõ chắc là gọi đứng lại tôi say vô lăng quay ngang tấn công có vẻ không n đến phản ứng này chiếc xe Phi luôn lên giải phân cách tôi chạy thêm một lúc rồi rẽ vào đường nhỏ cút sẽ lại đấy, từ đây đi bộ một quãng là tới, giờ này cũng chẳng ai ngó đến, quần áo bị cháy lở ra, tôi nắm lấy xé toang rồi vứt đi, những vết bỏ ngâm ngẩm đắng. Tôi chốt lọt đến được cửa căn hộ, vấn đề bây giờ là chìa khóa, kể cả con nhẫn chuông của ta cũng không mở nếu biết là tội. Tôi cầm lấy tay nắm từ từ xoay rồi kéo thử, bất ngờ là cửa không khóa. Dạ vậy, hẳn là có nằm mơ của ta cũng không nghĩ tôi sẽ quay lại nên mới khinh suất và quên khóa cửa. Tôi vào nhà Đèn đang bật Cô gái hí hoáy viết gì đó trên bàn ảnh Nghe động của ta quay lại Mở to mắt run Tôi tiến lại gần Jun anh đi đâu thế Em đã lo Lo lắng lắm Khuôn mặt như đang khóc Lại như đang mừng rỡ Sao lại thế này còn bị thương nữa Đã xảy ra chuyện gì à Thật đáng tiếc Tôi nói Tao vẫn sống Cô ta giả ngu Đáng tiếc ư Ý anh là sao Chúng nó đã đến đây Nhờ nhận thông tin của mày đúng chứ Chúng nó đã định làm tao hôn mê rồi đốt cháy cùng cả nhà kho Kiểu giết người này là ý tưởng của mày phải không Chúng nó quả nhiên là đã có người đến đây hả anh Tao đã chán ngấy mấy trò bị bợm rồi Tôi lắc đầu, tao nồn mất Cô gái đứng dậy khỏi ghế đi vòng qua bàn Có lẽ đã hiểu ra không bựng bít được nữa Chờ đã Jun à, hãy nghe em nói Đám người đó bám theo em rồi phát hiện chỗ này Thôi đủ rồi câm miệng đi Tôi tiến lại gần cô gái Em xin anh Jun à Anh có giết em cũng không sao Nhưng xin đừng nghi ngờ em Em chỉ nghĩ đến mình anh thôi Cô gái giật lùi chạy trốn vào phòng ngủ Tôi lừa lừa đi theo Cô ta có mặt chạy đằng trời run dừng tay Anh hãy tỉnh dậy đi Hãy nhớ ra em đi Cô gái dựa vào tường nước mắt lăn dài Cô ta khóc vì biết những giây phút cuối cùng của mình đã đến Tôi khùng tay quen cổ cô ta rồi xiết lại Nhưng cô ta chẳng hề kháng cự Tôi dồn sức vào những đầu ngón tay Móng tôi hằn vào cuộc cô ta Cô gái nhắm mắt lại Đúng lúc đó một cơn rồng tố kéo đến trong đầu tôi Vẫn là cơn đau đầu ấy Nhưng dữ dội gấp gáp hơn bất kỳ lần nào Từ trước tới này Xuyết nữa tôi ngất siêu Khi cơn đau qua đi Tôi thấy một cảnh không thể tin nổi Tay tôi đã hoạt động trái về ý thức của chính tôi Hai bàn tay buông cổ cô gái Đấm mạnh vào tường phía sau cô Lực dội ngược khiến tôi lào đảo giật lụi Tôi chằm chằm nhìn vào tay mình Sau đó nhìn cô gái Cô gái Hamura Megumi Hé mắt và thầm thì Jun à Tội nghiệp quá Tôi nghĩ Giết đi thì tội nghiệp quá Cô ấy là người bị hại Bị cuốn vào thứ tai ương là tôi Tại sao tôi lại nghĩ như vậy Cái ý tưởng giết chắc lúc này Chẳng rõ đã biến đi đâu Tôi lắp đầu Nhìn cờ kính ban công theo thói quen Trong đó đang phản chiếu hình ảnh của tôi Tôi ở trong mặt kính đang lặng lẽ nhìn tôi Không phải cặp mắt đó Không phải là cặp mắt cá chết Rõ ràng đây là mắt của Naruse Junichi Cậu ta vẫn chưa chết Cậu ta chưa biến mất Dù trong quá có vẻ bị Sunsuke chi phối Nhưng Junichi đang ẩn mình bên dưới lớp ý thức Và lúc nào cũng nhìn thôi Naruse Junichi Đang ở đây ngay lúc này Tôi đưa mắt về phía chiếc đàn piano Không thể để thua một thứ như thế thêm nữa Tôi cầm cái đàn lên Rồi thẳng cánh ném nó xuống sàn nhà và dẫm mạnh Một vài phím văng ra Tôi nhìn Megumi Dù vẫn còn sợ sệt Nhưng dường như em đã thấy được sự biến đổi nơi tôi Tôi chìa tay phải ra Em ngập ngừng một chút Rồi chạm vào các đầu ngón tay tôi Dùn, giọng em khẳng đi Dùn phải không anh, em biết là anh Anh không thể quên là đã yêu em Từ đôi mắt của Megumi Những giọt lệ lớn ràn rụa Ánh lên như kim cường rồi rơi xuống xa Tôi buồn tay quay lưng về phía em Anh đi đâu, Megumi hỏi Anh đi lấy lại Tôi nói, lấy lại con người anh Tôi lao ra khỏi phòng Lao vào mặt đề Ghi chép của Dugan 11 Thứ x x y Tôi phải ghi lại chuyện tối nay Nếu không làm rõ nó Tôi sẽ chẳng thể nào nhẹ nhõm được Hơn 3 giờ sáng Naruse Junichi gọi điện cho tôi Cậu ấy nói có việc gấp Và tôi đến phòng nghiên cứu của trường Đến nơi thì cậu ấy đã chờ trước cường Vừa nhìn tôi đã ngạc nhiên Vì đứng ở đó không phải người Bị Kyogoku Sunsuke chỉ phối nào mà chính là Naruse Junichi. Khi vừa phẫu thuật xong, cậu đã trở lại như cũ rồi sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Junichi cười nhạt từ tốn lắc đầu. Không phải trở lại, nhưng Junichi đã tạm thời quay về chỗ tôi. Chỉ tạm thời ư? Và phòng đã, những chuyện để nói thì nhiều như núi, nhưng thời gian của tôi không còn lại bao nhiêu. Tôi gật đầu mà khóa phòng, chúng tôi ngồi đối diện nhau qua bảng thì như lúc tiến hành kiểm tra và điều trị trước đây. Chúng ta hãy bắt đầu từ phức cảm Odipus Junichi mở lời rồi kể về những chuyện xảy ra gần đây Tính đến trước lúc gọi điện cho tôi Cậu ấy điềm tĩnh kể về những chuyện ấu thơ mà cậu ấy nhớ được Đều là những chuyện tôi không ngờ tới Tôi bị choáng và chẳng thốt nên lợi Tôi đã tìm ra một cách khả thi Junichi nói Khả thi à? Để chiến thắng linh hồn Sunsuke Cách gì? Tôi thấy hứng thú và nhảy người tới trước Xong điều cậu ấy nói là hoàn toàn phi thực tế Cậu ấy bảo Tôi cứ loại bỏ tất cả phần đã cây ghép cho cậu là được Tôi trả lời rằng việc đó thì không thể Làm như thế cậu ấy sẽ thành người thực vật Nếu không mạnh thì còn mất mạng nữa Nhưng Junichi tha thiết muốn phẫu thuật lại Dù có thành người thực vật cũng cam lòng Bảo là người thực vật nhưng cũng chỉ là theo khái niệm mà thế giới này thôi Dù không thể sống trên đời nữa Naruse Junichi cũng có thể sống trong thế giới vô thức Bằng chứng là cậu ấy không biến mất Và đã đến gọi tôi thế này đây Thế giới vô thức ừ Thế giới đó nhất định không nhỏ đâu Một thế giới khai mở bên ngoài Với những cuộc sống nằm ngoài tầm mắt con người Nếu phẫu thuật không diễn ra suôn sẻ Phải chết thì cũng không sao cả Sống mà là một kẻ cố ý định giết Người con gái yêu thương mình bằng cả trái tim Thì thà chết còn hơn Đúng là tôi không có gì để phản bác Những điều Junichi nói Sau đó ánh mắt cậu xuyên qua tôi Nhìn ra đâu đó xa xăm Có lẽ là thế giới vô thức mà cậu ấy tưởng tượng Nhưng tôi vẫn từ chối Đã là bác sĩ thì không thể tước đoạt ý thức của người sống Càng không thể thỏa hiệp với cái chết Hòa ra ông để lũ sát thủ giết tôi thì được Chứ bảo ông tự xuống tay thì không được à Junichi nói ánh mắt ruồn ép Tóm lại tôi không thể Tôi nói Junichi khép mắt trầm ngâm một lúc khá lâu Vậy chẳng còn cách nào khác nữa sau cùng cậu ấy mở miệng Ông từ chối thì thôi đành Việc vô lý thế thì không được Nhưng tôi sẽ dốc hết sức để chữa trị cho cậu Hết sức à Junichi lại cười rồi đứng lên cáo từ Đến cửa cùng ngoái lại Ông không còn não dự phòng đúng không Não dự phòng Là não đem cái ghép ấy Bộ não tôi thích với tôi Tỷ lệ 1 trên một trăm nghìn ấy À tôi gật đầu Đáng tiếc không còn Ngay vậy là an tâm rồi Một lần là quá đủ Junichi bước đi Chỉ tích tắc tôi nhận ra ý nghĩa của lời nói đó Tôi đứng bật dậy cùng lúc nghe thấy tiếng súng Thôi rồi tôi lao vút ra khỏi phòng Junichi ngã xuống hành lang Bên phải đầu vỡ tùng Tay phải nắm lấy súng Sau này tôi biết rằng Cậu súng ấy là do cậu cướp của một cảnh sát Trước khi đến gặp tội Những chuyện tiếp theo chẳng cần giải thích chi tiết nữa Tôi đã quyết tâm Dù có thế nào cũng sẽ cứu Naruse Junichi Dĩ nhiên là một cách đền bù Tôi đã vượt qua vô số khó khăn Dĩ nhiên là khó khăn do người Tự dựng ra Kết thúc cả phẫu thuật hết sức thành công Lần này không thể cấy ghép, nhưng tính mạng còn giữ được. Nó đột xe Junichi trở thành người sống trong thế giới vô thức, những ước nguyện của cậu ấy. Và sáng hôm nay, khi khép lại cuộc đời ngắn ngùi đó, biểu hiện của cậu ấy có thật tràn trề hạnh phúc. Cậu ấy đã sống cuộc đời như thế nào trong thế giới vô thức, việc đó chúng tôi không biết. Chúng tôi cũng không rõ liệu cái thế giới mà cậu ấy trông chờ có tồn tại hay không nữa. Những sự kiện diễn ra với Junichi trong thời gian từ khi được cấy ghép não đến khi từ bỏ phần cấy ghép ấy, Được lưu giữ gần như trọn vẹn trong tài liệu của chúng tôi Tôi không nghi ngờ gì rằng những tài liệu này rất có ích cho các nghiên cứu về sau Nhưng có thể không bao giờ được công khai với đại chúng Vụ tự sát bất thành của Naruse Junichi vĩnh viễn là một bí ẩn Sau đó chúng tôi nhận ra một câu hỏi lớn Cái chết của con người là gì? Lý do khiến chúng tôi phải giải quyết chuyện của Naruse Junichi trong bí mật Không phải chỉ bởi người hiến là hung thủ Hay bởi hóa ra chúng tôi đã mang bất hạnh đến cho Junichi Vì đấy tính ra lại toàn là chuyện nhỏ Vấn đề lớn nhất là Tuy chỉ còn một lát não Kyogoku Sunsuke vẫn tiếp tục sống Dù đã được xác định chết tim và sóng não đã ngừng Nhưng hắn vẫn còn sống Nói cách khác Tế bào não của hắn chưa hề chết Nên mới đem cấy ghép được Nếu thế chẳng phải có thể phán đoán được một người đã chết hay chưa chăng Hay chưa chăng Dù tất cả các phản ứng của sự sống ta biết Có biến mất hoàn toàn đi chăng nữa Con người có lẽ vẫn còn bí mật sống Theo cái cách chúng ta hoàn toàn không tưởng tượng ra Đó là bài tập của chúng tôi Là câu hỏi mà có thể chúng tôi không bao giờ giải được Ngoài ra Buồn cười là sau vụ việc Đã có người muốn mua đống tranh Junichi để lại Cô bạn gái Hamura Megumi Đã mang triển lãm vài bức Xong lại lọt vào mắt ai đó Được đánh giá khá cao Nên cô gái đem bán chúng để trang trải Chi phí kéo dài sự sống cho Junichi Cô ấy vừa ra về ban nãy Sau khi đến để cảm ơn chúng tôi đã giúp đỡ Trong thời gian dài Về phần mình tôi thấy cảm động Với những hy sinh của cô ấy Cô có cho tôi xem một bức tranh Nói rằng còn mỗi bức này thôi Và cô ấy sẽ không bán Là bức cuối cùng Junichi vẽ Bức tranh khỏa thân duy nhất Mà Junichi từng vẽ Dù chưa hoàn thành Vẫn được vẽ hết sức chi tiết chi tiết Đến cả từng nốt tàn nhạc Của Hamura Megumi Các bạn thân mến Vừa rồi mình đã hoàn thành Bộ thiểu thuyết tiếp theo Của tác giả Hinosi Higashino Keiko, bộ thiểu thuyết, thuyết có tên là Biến Thần Trong thời gian tới thì chắc mình sẽ hạn chế Sẽ rất lâu nữa mới ra chuyện tiếp theo Bởi vì công việc của mình khá là bận Tuy nhiên là rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn Đối với các cái tác phẩm khác của Lạc Hồn Cớp chân thành cảm ơn các bạn